Cùng lúc đó, tai của hắn không khỏi hồi tưởng lại lời nói của chị dâu trương lệ. Tiểu sinh, chú đã chủ động nhường lại vị trí gia chủ, như vậy chuyện này chúng ta không truy cứu nữa, bất quá. Chúng ta đều là hy vọng tên nhi tử bất tranh khí kia của chú. Sau này lúc kết giao bằng hữu thì nên thông minh một chút. Không phải cứ chó với mèo đều kết giao. Tránh trường hợp giống với lần này. Chọc tới phiền toái. Làm cho cả ngô gia đều bị liên lụi. Chó và mèo. Một người đáng giá làm bằng hữu cả đời. Loại đánh giá hoàn toàn ngược lại này, làm cho trong lòng ngô sinh thổn thức không dứt. Ngô sinh thổn thức bên tai quý hồng cũng vang lên lời nói của bùi vũ phu tối hôm qua nói với nàng. Ta nhìn hắn từ bé lớn lên. Người khác kín hắn một thước. Hắn kín người khác một trượng. Hắn ân oán rõ ràng. Chỉ cần cô chân tâm thật ý nương tự hắn. Hắn sẽ không bao giờ bạc đại cô. Thiên đường và địa ngục bên trái là thiên đường, bên phải là địa ngục. Ngô ra bởi vì ngô vũ trạch đi về phía bên trái. Quý hồng bởi vì bồi vũ phu, xoay người, đi về phía bên trái. Bùm to xuất hiện mừng ninh chương 25. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 204 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 204 thần thánh phương nào. Ông không có tư cách để biết. Khách sạn Sophie ở Tây Hồ là do Tập đoàn Pháp Quốc Nhã Quản lý Nằm ở chỗ giao giới đường lớn Tây Hồ với đường Nam Sơn Ngay trước Tây Hồ Điện lý ưu việt Khách sạn A6 có cảnh hồ mộng ảo cùng với câu lạc bộ hành lan rượu có toàn bộ cảnh trí xinh đẹp nhất Tây Hồ của hàng hồ này Ban đêm lúc 8 giờ 30 phút, một chiếc ODA8 chậm rãi chạy đến trước cửa quán rượu. Nhân viên khách sạn là một đứa bé giữ cửa thấy bản số xe quen thuộc liền bước lên phía trước ngay đón. Ông nói là đi tìm cái nữ nhân quý hồng kia thật sự có tác dụng sao? Ô tô vừa dừng lại, thằng bé giữ cửa vừa đến gần, chỉ là... Người ngồi trong xe không có ý xuống xe. Trong đó, Một nữ nhân vẽ mặt phúc hậu không nhịn được hướng nam nhân trung niên bên cạnh hỏi. Nàng không phải là ai khác? Chính là mẫu thân của Tô Thi Vận bạn gái cũ của, của Ngô Vũ Trạc. Mà nam nhân trung niên ngồi ở bên cạnh Lý Lệ chính là phụ thân của Tô Thi Vận. Tô Văn Hữu dụng hay không? phải thử mới biết được. Bên tai vang lên lời nói của lão bà Tô Văn thở dài, giọng nói tương đối phức tạp. "Thân là gia chủ của Tô gia, Tô Văn ở trong thương giới hàng hồ cho tới hồ gang đều là có danh khí không nhỏ. Thân phận như vậy làm cho hắn trong quá khứ trừ trong vài năm đi cầu những quen lão gia kia, căn bản đều không có đi van xin người khác. Mà hôm nay Hắn thế nhưng lại không thể không mang theo lão bà của mình đi cầu Quý Hồng. Một người được xã hội thượng lưu Nam Bán Quốc đánh giá là xà Mỹ nữ. Vốn là Quý Hồng đang ở Đông Hải, vùng Tam Giác, Trường Giang cho tới cả Nam Bán Quốc đều là thanh danh vang dội, chỉ là Lấy thân phận tô văn, hoàn toàn không cần đi cầu Quý Hồng, húng chi song phương căn bản không có việc gì liên quan. Cô văn sở dĩ buông bỏ phần kiêu ngạo vốn thuộc về một trụ cột tô ra. Đi cầu Quý Hồng. Hoàn toàn là bởi vì Quý Hồng lấy khí thế xét dánh không kịp bưng tai tiếp quản toàn bộ tài sản của phương chấn trước mắt. Rất nhiều vòng luận quẩn cũng biết tào nghiệm gian ngã ngựa là bởi vì bạch quốc du. Quý Hồng sở dĩ có thể tiếp nhân tất cả gia sản của phương chấn. Tô Văn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Quý Hồng cùng Bạch Quốc Du có mối quan hệ không tầm thường. Mặc dù Tô Văn vô cùng nghi ngờ, Sao Mỹ nữ Quý Hồng vì sao có thể cùng Bạch Quốc Du nhất lên mối quan hệ? Chỉ là, Hắn không có tâm tư nghĩ nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ biết là bởi vì Tô Gia cùng Phương Gia có chuyện tình đám hỏi. Tô Gia ở trong vụ án của Tào Nghiễm Giang sắm pha nhân vật không bình thường. Đây cũng chính là nói Tô Gia đã bị cuốn vào vụ án của Tào Nghiễm Giang. Không chỉ có như thế. Kể từ khi Tàu Nghiễm Giang ngã ngược, Phương Hiểu Hồng bị mang đi. Tô Gia vận dụng hết thảy các mối quan hệ có thể để đi tìm hiểu tiến triển vụ án. Kết quả biết được Bạch Gia lần này sẽ làm thật sạch sẽ. Vụ án tạo nghiệm Giang phải ra đến cùng. Ở dưới loại tình hình này, Tô Văn thậm chí toàn bộ cả Tô Gia đều là lúng cúng Tô Gia ở Hồ Giang có địa vị cũng không tầm thường. Nhưng mà so với Bạch Gia một trong bốn nhà có quyền lực nhất nước Cộng Hòa, quả thực chính là ếp ngồi đáy giếng. Không cách nào so sánh được. Bởi vì ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình lần này. Tô gia nghĩ hết mọi biện pháp cố gắng cùng chuyện lần này phổi sạch mối quan hệ. Kết quả vô luận là vang sinh quan lão gia Hồ Giang hay là thông qua giới thiệu vang sinh quan lão gia Kinh Thành. Những quan lão gia kia chỉ nói đúng một câu chuyện lần này bọn hắn không làm được. Liên tiếp vấp phải sự từ chối Bao gồm cả Tô Văn ở bên trong Toàn bộ thành viên trọng yếu của Tô Gia đều hiểu một sự thật chỉ có chính người buộc mới có thể giải được nút thắt Chuyện lần này chỉ có thể vang sinh Bạch Quốc Du Mặc dù hiểu được điểm này Nhưng Tô Văn cũng không dám mạo muội đi cầu Bạch Quốc Du Thứ nhất hắn bởi vì trước kia cùng Tàu Nghiễm Giang đi lại rất gần Căn bản được coi là đứng phía đối lập với Bạch Quốc Du Hơn nữa chính là sợ đã thảo kinh xà Hiện giờ Quý Hồng xuất hiện Làm cho Tô Văn nhìn thấy được một cơ hội Cảm giác người chết đối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng hắn biết rõ Nếu như Quý Hồng có thể vì chuyện lần này mà ra mặt Như vậy Tô Gia có thể tránh khỏi kiếp nạn lần này Nghe được câu trả lời không chắc chắn của trượng phu Nghe ra ý vô lực trong lời nói Lý lệ cũng là một trận buồn bực Thân là thê tử của Tô Văn Trong quá khứ của nàng Ở Hồ Giang này nổi danh là Phú Thái Thái Vô luận là đi đến nơi nào cũng là trang phục đẹp đẻ Tùy tiện mặc một bộ y phục Cũng là đủ để cho một thành phần trí thức bình thường phấn đấu bao nhiêu năm mới mua nổi Vậy mà hôm nay Nàng vì đi theo tô văn cùng đi vang xin quý hồng Đã lấy xuống đồ trang sức trên cổ trên tay không nói Lại mặc một bộ trang phục bình thường cùng trang sức kém nhất được thôi. Thấy Lý Lệ buồn bực ngay cả lời cũng lười nói. Tô Văn cũng không nói nhảm nữa. Chủ động đẩy cửa xe ra, đầu xuống xe. Lý Lệ vội vàng theo sau. Là một ông chủ nổi danh thương giới Hồ Giang. Ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ này Tô Văn là hội viên cao cấp nhất trước đây mỗi lần có đối tác buôn bán hay hợp tác tới hàng hồ thì hắn đều là đem đối phương an bài ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ. Đối với lần này, thằng bé giữ cửa đối với vợ chồng Tô Văn có thể nói là rất quen thuộc, thấy hai người xuống xe, liền bước lên phía trước. Cuối người chào lộ ra một nụ cười rực rỡ không chê vào đâu được Tô Tiên Sinh. Tô Phu Nhân Bởi vì có tâm sự Đối mặt với lời chào hỏi của thằng bé nhân viên Vô luận là Tô Văn hay là Lý Lệ đều là không để ý đến. Hai người đều là sắc mặt khó coi đi vào khách sạn Sophie ở Tây Hồ. Sau khi tiến vào khách sạn Vợ chồng Tô Văn dưới sự dẫn đường của một gãi nhân viên sảnh khách sạn. Rất nhanh đi tới cửa thang máy. Đinh đông. Vợ chồng Tô Văn tùy ý để tên nhân viên ấm nút điều khiển thang máy. Một thanh âm thanh thúy phan lên. Cửa thang máy bên cạnh bọn họ mở ra. Ngô sinh vẽ mặt hương phấn từ trong thang máy đi ra. Ngô sinh. Vợ chồng Tô Văn nhìn một cái liền nhận ra Ngô Sinh Lại không để ý đến bọn họ cùng Ngô Sinh chính là hai phiếu đối lập Không cần thiết chủ động chào hỏi Huống chi bọn họ lúc này đang có tâm sự Còn có tâm tư nào đi quan tâm đến Ngô Sinh Vợ chồng Tô Văn không có chào hỏi Ngô Sinh Ngô Sinh đang hưng phấn không thôi cũng không có thấy hai người Sau khi hắn ra khỏi thang máy, đi thẳng đến cửa chính của khách sạn, mà vợ chồng Tô Văn là tiến vào thang máy, đi thẳng lên tầng lầu dành cho phòng của Tổng thống. Hai phút sau, vợ chồng Tô Văn mang theo tâm tình bất an đã tới tầng lầu dành cho phòng Tổng thống, cướp bộ khó khăn đi về phía phòng của Tổng thống. Không cần đưa ra bộ mặt đưa đám. Đứng ở cửa phòng viên. Nhìn thấy bộ dáng chết cha chết mẹ của thê tử Lý Lệ thì Tô Văn cao mày nhắc nhở. Đồng thời nhắc nhở chính mình. Hắn liền hết sức điều chỉnh vẽ mặt bản thân mình. Nghe được lời của Tô Văn. Lý Lệ dẫn đến run hết cả khối thịt béo trên người. Nhưng không có phản bác. Mà là giống như ảo thuật điều chỉnh vẽ mặt Hơn nữa còn nặng ra một nụ cười Chẳng qua là Nụ cười hơi có vẻ cứng ngắt Cốc cốc Mắt thấy thê tử lý lệ điều chỉnh tốt vẻ mặt Tô văn âm thầm hiếp sâu một hơi Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng Trong phòng Quý hồng vừa tiễn ngô sinh ra về Trước tiên tại phòng khách xa hoa gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai. Hồi báo ngắn gọn sự tình. Nàng lúc này. Mới vừa để điện thoại xuống. Nghe được tiếng gõ cửa. Trong lòng vừa động. Phản phức đoán được thân phận của người đến không tầm thường. Không có nóng lòng mời đối phương đi vào. Mà là không nhanh không chậm đi vào giày cao góp. Đi dày cao góp vào quý hồng mới chậm rãi đi về phía cửa, mở cửa phòng ra. Quý tiểu thư cô mạnh khỏi. Tô văn một mực âm thầm lắng nghe động tĩnh trong phòng. Nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần. Liền ngừng lại hô hấp. Lúc này thấy cửa phòng mở ra. Lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Chủ động vấn ăn. Cùng lúc đó. Lý Lệ cũng không cam chịu rơi ở phía sau, hơi cuối người xuống, bộ mặt cười, để xuống rất thấp. Các người là... Quý Hồng đối với Tô Văn cũng không xa lạ gì. Ngược lại... Hai người còn đồng thời tham dự một ít hội nghị về lĩnh vực kinh tế trọng yếu. Bất quá lúc này Quý Hồng chính là đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Ở Hồ Giang... Lấy thân phận vợ chồng Tô Văn Vô luận xuất hiện ở nơi nào Cũng sẽ trở thành đối tượng để những thương nhân khác nịnh bỡ Lấy lòng Vậy mà hôm nay Quý Hồng lại giả vờ không nhận ra bọn họ Loại tương phản hoàn toàn này Làm cho vợ chồng Tô Văn cảm thấy trên mặt như bị một chiếc bạc tai đau đớn Trong lòng ủi khuất không thôi. Nhất là Lý Lệ, nàng trong cơn tức giận hai bả vai run lên không ngừng. Quý tiểu thư, tôi gọi là Tô Văn, là chủ tịch tập đoàn Tô Thị, đây là vợ của tôi, Lý Lệ. Mặc dù trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng nụ cười trên mặt Tô Văn không giảm mà giới thiệu. Thậm chí... Ngay cả Lý Lệ luôn luôn mắt cao hơn đầu tỏ ra cao quý cũng là một bộ dạng miễn cưỡng mỉm cười. Giờ khắc này, vợ chồng Tô Văn đem câu người dưới mái hiên không thể không cúi đầu diễn xuất ra vô cùng nhuồn nhuyễn. Nga, Nguyên Lai à, Tô Tiên sinh, Tô Phu Nhân, mời vào. Nghe được lời tự giới thiệu của Tô Văn. Quý Hồng cười nhạt. Theo lễ tiết làm ra một cái thủ thế mời vào. Sau đó liền xoay người. Để lại cho Tô Văn một cái bóng lưng tiêu sái. Câu hồn đoạt phát. Nhìn quý hồng để lại một cái bóng lưng đủ để làm cho nam nhân điên cùng. Lý lệ vừa là ghen tị cùng với tức giận. Ghen tị là bởi vì... Thân thể cùng với tài năng của mình so sánh với quý hồng quả thực chính là bồn cầu. Còn về phần tức giận. Nàng Tô Phu Nhân có khi nào phải chịu qua ủi khuất như thế này. Có lẽ là sợ lý lệ chịu không được đã kích. Tô Văn nhẹ nhàng kéo lý lệ. Sau đó chủ động đi theo quý hồng. Tô Tiên Sinh. Nếu như tôi nhớ không nhầm. Tôi và ông cũng không quen biết. Hơn nửa tập đoàn Hồng Hải cùng tập đoàn Tô Thị cũng không có hợp tác. Rất nhanh. Quý Hồng ngồi ở trên ghế salon. Nhất lên hai chân. Rất chú ý tư thế ngồi. Không có tiết lộ chút cảnh xuân nào. Ngửa đầu. Trong ánh mắt mang theo vài phần cảm giác nhìn xuống. Người người đều nói Quý Tiểu Thư đúng là nữ trung hào kiệt. Hôm nay, quý tiểu thư tiến quân vào thương giới Hồ Giang. Tôi liền đem thê tử trước tới chào hỏi. Sau đó muốn cùng quý tiểu thư kết giao bằng hữu. Có lẽ là bởi vì không nghe được ý mời ngồi của quý hồn. Vợ chồng Tô Văn không có ngồi xuống. Mà Tô Văn cố nén tâm trạng ủi khuất ngày càng đậm. Vẽ mặt cười nói. Kết giao bằng hữu quý hồng cười Cười đến rất quyến rũ Hời hợp nói xin lỗi Tôi không có hướng thú Không có hướng thú Bên tai vang lên bốn chữ kia Vẽ mặt tô văn ngẩn ngơ Mà lý lệ lại trực tiếp bị chọc tức Khiến cho sắc mặt trắng bệt Cả người run rảy không ngừng Hiển nhiên Bọn họ cũng không nghĩ tới Quý hồng lại bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng như thế vợ chồng hai người bọn họ ở thương giới hàng hồ cho tới hồ giang có thể nói là làm cho rất nhiều người đi liếm giày bọn họ mà tồn tại. A. Nếu như các người muốn tới tìm tôi để kết giao bằng hữu như vậy tôi nghĩ các người có thể trở về được rồi. Quý hồng thấy hai người giận đến không nhẹ. Không có thu liễm lại vẻ cao ngạo. Mà là càng sát muối lên vết thương của hai người Lần nữa nghe được lời cuồng vọng không ai bị nổi của Quý Hồng Lý lệ giận đến mức muốn mắng to rồi Thậm chí ngay cả Tô Văn cũng suốt chút nữa phức tay áo mà bỏ đi rồi Chẳng qua là cuối cùng Lý trí cũng chiến thắng xúc động Tô Văn cắn răng Đem nội tâm kiêu ngạo thuộc về gia chủ tô gia kia ném cho chó ăn. Dưới ánh đèn. Hắn giống như là nô tài nhìn thấy chủ nhân. Hướng về phía quý hồng cuối cái lưng xuống. Cười làm lành nói quý tiểu thư. Thực không dám giấu diêm. Hai người vợ chồng chúng tối đúng là có chuyện phiền toái cần sự hỗ trợ của ngài. Chỉ cần ngài có thể hoàn thành chuyện này. Từ nay về sau Ngài chính là ân nhân của Tô Gia. Muốn có lợi ích gì của Tô Gia? Chỉ cần một câu nói là được Nga. Quý Hồng cười hiếp mắt nhìn Tô Văn một cái. Rõ ràng là biết rõ rồi còn hỏi chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn mời Quý Tiểu Thư ra mặt giúp Tô Gia trước mặt Bạch Tỉnh Trưởng cầu xin một chút. Để Bạch Tỉnh Trưởng để cho Tô Gia một con đường sống. Việc đã đến nước này, Tô Văn biết dấu diêm đã không cần thiết nữa, liền nói ra sự thật trần trụi. Thật xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được các ngươi. Quý Hồng lại cười một lần nữa. Cười đến đủ để làm mê đảo chúng sinh. Giọng nói lại tương đối dứt khoát, thậm chí ngay cả Bạch tỉnh trưởng cũng không thể giúp được các ngươi. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng. Vợ chồng Tô Văn cho là Quý Hồng cử tuyệt Trong lòng lập tức hiện ra một loại cảm xúc tuyệt vọng Sắc mặt trở nên khó coi Quý Hồng cười hiếp mắt thưởng thức bộ dáng tuyệt vọng của hai người kia Cho đến khi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm Giọng nói đột ngột chuyện bất quá Chuyện lần này cũng không hẳn là không có biện pháp chẳng qua là các người phải nhận được cái gật đầu đáp ứng giúp của một người thì Tô Gia có thể thoát ra từ trong vụ án của Tào Nghiễm Giang. Người nào? Vợ chồng Tô Văn trăm miệng một câu hỏi. Ngô Vũ Trạc Quý Hồng mỉm cười chậm rãi mở miệng. Ngô Vũ Trạc Bên tai vang lên ba chữ kia. Vợ chồng Tô Văn giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị nhất trên thế giới này. Hoàn toàn sưởng sờ đứng nguyên tại chỗ. Người nào? Người nào vài giây đồng hồ sau, lý lệ nuốt nước bọt, mở to mắt, sắc mặt không thể tin nổi nhìn Quý Hồng. Bạn trai cũ của con gái bạc Ngô Gia, Ngô Vũ Trạc. Trong căn phòng yên tĩnh. Lời nói hời hợp kia của quý hồng lại giống như một đạo sấm rền vang Một lần nữa dọa cho vợ chồng Tô Văn cả kinh trận mắt há hốt mồm Vẽ khiếp sợ đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn hoàn toàn chiếm cứ thân thể hai người Thế cho nên bọn họ há mồm ra Lại thật lâu sau cũng không nói một tiếng nào Trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất không thể nào. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì Ngô Vũ Trạch từng ở thời cao trung cùng Tô Thi vẫn yêu nhau là nguyên nhân. Vợ chồng Tô Văn đối với Ngô Vũ Trạch cho tới toàn bộ cả Tô Gia đều là rõ như lòng bàn tay. Khi bọn họ xem ra, mặc dù Ngô Gia ở Hàng Hồ cũng coi như có chút danh khiết chỉ là... Cùng Tô Gia quả thực là không thể so sánh được trên lệch thật sự quá lớn. Bây giờ trong tình huống này, Tô Gia cũng là bó gối cũng không thể giải quyết được chuyện này. Ngô Gia thì làm sao có thể giải quyết? Hốn chi? Trong lòng hai người vợ chồng Tô Văn, Ngô Vũ Trạch chính là một tên hoàng khố không cầu phát triển của hàng hồ. Là một tên phế vật trong phế vật. Một tên phế vật của Ngô Gia có thể giải quyết được chuyện tình của Tô Gia. Vợ chồng Tô Văn thà rằng tin tưởng Nhật Bản là quốc gia tốt nhất trên thế giới còn hơn là tin tưởng vào điểm này. Quý tiểu thư, tôi không rõ lắm ý tức của cô. Khiếp sợ qua đi. Tô Văn có một loại cảm giác bị trêu chọc. Cao mày nhìn quý hồng. Trong giọng nói lộ ra vài phần không vui. Mặc kệ ông có tin hay không, tóm lại là ta tin. Nụ cười trên mặt Quý Hồng không giảm bởi vì nói cho ta biết điều này chính là lão bản của ta. ơn. Lời nói của Quý Hồng lại một lần nữa khiến vợ chồng Tô Văn rơi vào nghi hoạt. Bọn họ trước khi đến đây đã điều tra qua về Quý Hồng. Căn bản không biết sau lưng quý hồng còn có một ông chủ giấu mặt. Biết ta tại sao nói cho dù bạch tỉnh trưởng cũng không thể giúp được các ông không quý hồng khe khẽ thở dài bởi vì không có thiếu niên của ngô gia kia gật đầu. Cho dù bạch tỉnh trưởng nguyện ý bỏ qua cho các người. Vì lão bản kia của ta cũng sẽ không đồng ý. Xin hỏi lão bản của quý tiểu thư là ai? Trong lòng Tô Văn rung động mạnh mẽ, không nhịn được hỏi. Hắn thật sự tò mò, có thể làm cho Bạch Quốc Du kiên kỵ thỏa hiệp. Nhân vật này rốt cục là thần thánh phương nào? Thân phận lão bản của ta, ông không có tư cách để biết. Quý Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong nụ cười mang theo vài phần khinh miệt đã đến nước này. Có tin hay không tùy các người? Hẹn gặp lại! Boom To xuất hiện mừng ninh chương 26. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 205 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 205 không ai hèn mãi mãi. Lấy thân phận Bạch Quốc Du tự nhiên chưa nói tới kiên kỵ Bùi Đông Lai, chẳng qua là Khi hắn cùng Bùi Đông Lai hợp tác Bùi Đông Lai đã cường điệu một khi Tô Gia cố gắng thoát ra từ vụ án của Tào Nghiễm Giang Bạch Quốc Du vô luận muốn nghĩ biện pháp gì đều là bị Bùi Đông Lai ngăn cản lại Bạch Quốc Du mặc dù không biết vì sao phải làm như vậy Chính là thấy Bùi Đông Lai nguyện ý hy sinh một phần lợi ích của mình hơn nữa nhìn ra Bùi Đông Lai tương đối kiên quyết. Căn bản là không có vấn đề gì, mà là trực tiếp đáp ứng. Đây cũng là cùng Tô Gia có quan hệ, phan sinh Gia Gia kiện bà nội cũng không làm nên chuyện gì. Hết thảy chuyện này, vợ chồng Tô Văn cũng không biết. Bọn họ đã bị lời nói của Quý Hồng dọa cho cả kinh không biết làm sao Không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả Mặc dù trong lòng vợ chồng Tô Văn có quá nhiều nghi vấn cùng khiếp sợ Chỉ là Mắt thấy Quý Hồng làm ra một bộ dạng tiện khách hai người cũng biết buổi nói chuyện đã kết thúc Cũng không có tiếp tục hỏi lung tung nọ kia Mà là tâm tư phức tạp nói lời cáo biệt. Sau đó rời khỏi phòng. Ông tin tưởng tên phế vật Ngô Gia Ki có thể giải quyết chuyện này ra khỏi cửa phòng. Lý Lệ trước tiên hướng trưởng Phu Tô Văn hỏi. Mặc dù nàng cũng bị lời nói của Quý Hồng dọa cho sợ không nhẹ. Nhưng mà Lý Lơn. Ê e. Cà Như cũ không tin Ngô Vũ Trạch có thể giải quyết được chuyện lần này Chính xác ra nàng không có cách nào tiếp nhận chuyện này Đây hết thể Đơn giản là hai năm trước Nàng biết được Ngô Vũ Trạch cùng Tô Thi Vận là người yêu Từng theo đuổi Tô Thi Vận Lấy bộ dáng không ai bị nổi Ở trong một quán trà có cánh cửa rất cao bên bờ Tây Hồ hẹn Ngô Vũ Trạch ra nói chuyện. Rất rõ ràng nói cho Ngô Vũ Trạch. Con gái nàng Tô Thi vận cùng Ngô Vũ Trạch là người của hai thế giới khác nhau. Ngô Vũ Trạch cho dù phấn đấu mười kiếp cũng không xứng với con gái nàng. Để cho Ngô Vũ Trạch đừng có mơ tưởng cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có bao xa thì cút bế nhiêu. Mà Ngô Vũ Trạch bây giờ sau 2 năm biểu hiện của hắn cũng làm cho Lý Lệ nhận thức được quyết định của mình hồi đó thật sự quá sáng suốt. Sau lần gặp mặt đó, Ngô Vũ Trạch chẳng những cùng tô thi vận chi tay. Hơn nữa từ đó chưa gượng dậy nổi. Bị khoét lên danh tiếng phế vật Ngô Gia. Chỉ có một chuyện nằm ngoài tất cả dữ liệu chính là lúc thi tốt nghiệp trung học đã phát huy xuất sắc. Chúng tuyển vào Đại học Đông Hải. Đối với lần này, Lý lệ cùng không ít người giống nhau. Cho là trong chuyện này có dối trá. Hoặc là ngô vũ trạch số chó mà vào được. Lý lệ ngay cả ngô vũ trạch thi được vào Đại học Đông Hải còn không tin. Như thế nào lại tin tưởng Ngô Vũ Trạch có thể giải quyết phiền tói mà Tô Gia gặp phải? Mặc dù tôi cũng không tin Ngô Gia tiểu tử kia có thể giúp Tô Gia chúng ta giải quyết phiền tói chỉ là... Nếu như hắn thật sự không làm được... Thì tại sao Quý Hồng lại nhiều lời đối với chúng ta như vậy mặc dù trong lòng Tô Văn cũng không tin Ngô Vũ Trạch có thể nghiệt thiên? Chỉ là... Trong lòng hắn lại tràn đầy nghi ngờ. Lúc này nghe được lời nói của Lý Lệ. Giống như là đang trả lời Lý Lệ. Hoặc cũng như là đang hỏi chính mình dù sao. Chúng ta cùng quý hồng không thù không oán. Nàng nếu như không muốn hỗ trợ. Vậy cũng không đáng trêu chọc chúng ta như thế. Nghe được lời nói của Tô Văn, Lý Lệ mặc dù không tin. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm được lý do để phản bác. Ân! Sau một khắc, vợ chồng Tô Văn tự như đồng thời đang nhớ lại tình huống lúc trước ở đại sảnh cùng ngô sinh gặp mặt thậm chí. Trong đầu hai người hiện ra vẻ mặt hưng phấn không cách nào che giấu trên mặt ngô sinh lúc đó. Chẳng lẽ ngô sinh đã cùng quý hồng gặp mặt? Hồi tưởng lại một màn kia. Đồng thời trong lòng hai người không hẹn mà cùng tuôn ra một cái nghi vấn như vậy. Đáp án, dường như rất sinh động. Chính là hai người cũng không có mở miệng, mà là kinh nghi nhìn lẫn nhau. Mặc dù hết thảy chuyện này thoạt nhìn có chút khó tin, không hợp với lẽ thường, chỉ là Lấy tình huống trước mắt, dường như Quý hồng cũng không có lừa chúng ta. Trầm mặt một hồi lâu. Tô Văn trước tiên mở miệng nói tôi nghĩ. Chúng ta nên cần thiết gọi điện thoại cho Ngô Sinh. Do thăm thực hư thế nào? Nghe được đề nghị của Tô Văn trong lòng lý lệ ít nhiều có chút không thoải mái, bất quá cũng không có phản đối. Có lẽ là chuyện tình Tô Gia khẩn cấp thoát ra từ trong vụ án của Tào Nghiễm Giang. Có lẽ là Tô Văn khẩn cách muốn biết lời nói của Quý Hồng có thật hay không. Hắn không có đợi sau khi rời khỏi khách sạn mới gọi điện thoại. Mà là ngay tại chỗ lấy ra điện thoại di động. Sau khi lấy ra điện thoại di động, Tô Văn lại trợn tròn mắt. Bởi vì, hắn căn bản không có số điện thoại của ngô sinh. May mà Ngô Sinh tại Hàng Hồ cũng coi như một nhân vật có tiếng. Tô Văn không đến nỗi không có cách nào. Ngược lại, hắn nhẹ nhàng hỏi thăm số điện thoại của Ngô Sinh. Sau khi biết được số điện thoại của Ngô Sinh, Tô Văn trước tiên bấm số. Ngược lại với Tô Văn, trong điện thoại của Ngô Sinh có lưu số điện thoại của Tô Văn. Từ ý nào đó mà nói, Ngô sinh từng cùng rất nhiều thương nhân hồ gian giống nhau. Cố gắng lấy lòng Tô ra. Chỉ là bởi vì Ngô Vũ Trạch cùng Tô Thi vẫn từng là người yêu. Làm cho lý lệ mất hứng. Còn không đã được nguyện ý. Bởi vì điện thoại của Ngô sinh có lưu số điện thoại của Tô Văn. Bởi vì trong lúc nhất thời còn chưa có tiêu hóa xong đại ân đại đức mà Bùi Đông Lai mang lại cho Ngô ra. Bởi vì còn chưa thích ướm thời thế thay đổi. Ngô sinh thấy đúng là Tô Văn gọi điện thoại tới. Trước tiếp chuyển máy. Giọng nói khách khí giống như ngày thường Tô Tiên Sinh. Ngài khỏi chứ. Ngô sinh A thật sự là không phải trễ như này còn quấy rầy ông. Nhận thấy được trong giọng nói của ngô sinh có vài phần tôn trọng. Tô Văn cũng không dám khẳng định suy đoán trong lòng. Bất quá cũng không có biểu hiện ra. Mà là nói chuyện không đâu mở lời. Tô Tiên Sinh khách khí rồi. Đầu bên kia điện thoại. Ngô Sinh có chút nghi ngờ hỏi không biết Tô Tiên Sinh tìm tôi có chuyện gì là như vậy. Ngô Sinh Tôi mới từ chỗ quý tiểu thư ra về. Tô Văn lòng vòng quanh co nói ta nghe quý tiểu thư nói lúc nãy ông cũng đi gặp nàng. Muốn hỏi ông đã rời khỏi khách sạn hay chưa? Nếu chưa rời khỏi khách sạn, chúng ta ra quán rượu hàng huyên một hồi. Thật ngại quá, Tô Tiên sinh tôi đã rời khỏi khách sạn. Mặc dù ngô sinh nghe ra ý Tô Văn muốn gặp mình bởi vì quý hồng. Mới phá lệ gọi điện thoại cho hắn Bất quá hắn không có tự cao tự đại Mà là giống như dĩ vãn giống nhau Bộ dạng rất khiêm tốn bất quá Nếu như Tô Tiên Sinh muốn gặp mặt tôi Tôi hiện tại liền quay lại Nếu ông đã rời khỏi khách sạn Vậy thì thôi, để sau đi Trong lời nói của Ngô Sinh Khiến cho Tô Văn trong nháy mắt hiểu được Ngô sinh tới khách sạn điếp xác là để gặp quý hồng. Hoài nghi trong lòng không còn sót lại chút gì. Đồng thời cười ha ha. Tiếp tục dò xét hỏi tiếp ngô sinh này. Chúng ta cùng quý tiểu thư cũng có qua lại. Cơ hội gặp mặt còn nhiều mà. Lúc này không cần phải vội. Vậy thì đổi sang ngày khác. Ngô sinh cũng không nhận thấy có gì khác trong lời nói của Tô Văn, mà là cười cấp ra câu trả lời. Tốt, vậy cứ như thế, không quấy rầy ông nữa, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại Tô Tiên Sinh. Đô, đô, vài giây đồng hồ sau. Kết thúc cuộc nói chuyện. Nghe trong điện thoại di động truyền ra thanh âm đô đô. Vẽ mặt Tô Văn trở nên hết sức cổ quái Trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin Mấy phần khổ sở xem ra Quý Hồng nói là sự thật ngô sinh mới vừa rồi Đếp xác là tới gặp Quý Hồng Bá Nghe được lời nói của trưởng phu Tô Văn Vẽ mặt Lý Lệ lập tức biến sắc Tâm tình của nàng trở nên cực kỳ phức tạp Một mặt Nàng cùng Tô Văn giống nhau. Nằm mộng cũng muốn Tô Gia thoát khỏi nguy cơ. Về mặt khác, muốn mình đi vang xin thiếu niên Ngô Gia đã từng bị chính mình nhục nhã. So sánh với việc lúc ăn cơm mà nuốt phải một con rồi còn muốn ghê tởm hơn. Ngô Gia cái tên phế, phế vật. Hắn làm sao có thể cùng quý hồng có mối quan hệ được chứ ghê tởm thật nhiều. Lý lệ tự hồ không muốn tiếp nhận sự thật này. Không nhịn được hỏi. Chẳng qua là. Lúc nàng đang nói hai chữ phế vật. Có dừng lại rõ ràng. Giọng nói cũng có chút cổ quái. Vẽ mặt rất không được tự nhiên. Không phải là cùng Quý Hồng quen biết theo như lời của Quý Hồng, là cùng lão bản sau màn của nàng quen biết. Tô Văn vừa nói. Một cảnh tượng trong đầu dần dần hiện ra. Ban đầu Ngô Vũ trặc ở lần tụ hội vùng Tam Giáp Trường Giang. Mạo hiểm để cho Ngô Gia rơi vào vực sâu nguy hiểm cùng hình ảnh hắn đi lại rất gần với Bùi Đông Lai. Tiểu lệ và nói xem, ông trùm giấu mặt phía sau quý hồng kia có phải chính là thiếu niên gọi là Bùi Đông Lai kia không trong đầu hiện ra hình ảnh ngày đó? Trong lòng Tô Văn vừa động, bật thốt lên hỏi, Lý lệ vẽ mặt mê man Bùi Đông Lai là ai ai nha? Chính là đệ tử nội môn của cổ Bồi Nguyên, hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Cổ bồi nguyên vì hắn không mời tự đến. Tham gia tụ hội vùng Tam Giác Trường Giang. Để cho hắn trở thành diễn viên chính của đêm đó. Tô Văn hỗn hện giải thích: Là hắn A Lý Lệ nhớ được chuyện ngày đó. Nhưng không có nhớ kỹ tên của Bùi Đông Lai. Lúc này nghe Tô Văn nhắc nhở. Trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh đơn bạc của Bùi Đông Lai. Theo bản năng lắc đầu ông cũng biết, thiếu niên gọi là bùi đông lai kia cùng Liễu Nguyệt ở Đông Hải có quan hệ mật thiết, mà Liễu Nguyệt cùng với Quý Hồng là đối thủ một mất một còn. Cho nên, thiếu niên gọi là bùi đông lai kia không thể nào là ông chủ giấu mặt của Quý Hồng được. Theo tôi thấy, ông chủ giấu mặt phía sau Quý Hồng nhất định là một người nắm quyền ở tử cấm thành. Nếu không cũng sẽ không khiến cho Bạch Quốc Du phải thỏa hiệp. Ừ, là tôi hồ đồ. Tô Văn như có điều gì cần suy nghĩ ngật ngật đầu. Đồng ý với Lý Lệ. Sau đó nói tốt lắm. Chúng ta không cần suy nghĩ xem ông chủ giấu mặt sau lưng quý hồng rốt cuộc là ai. Việc cấp bắt bây giờ. Chính là chúng ta lập tức đi ngô ra. Tìm được Ngô Vũ Trạc. Mời hắn ra mặt giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Giọng nói vừa dứt vẻ mặt Tô Văn Thổn Thức. Theo hắn xem ra. Nếu để cho những ông trùm thương giới Hồ Giang kia biết. Tô ra đi cầu phế vật Ngô ra giải quyết phiền toái. Sợ rằng có đánh chết những ông trùm thương giới kia. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tôi tôi không đi nghe được lời của Tô Văn, lý lệ giống như là một con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức hét lên. Bởi vì, nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng, chính mình ăn nói khép nép cầu xin ngô vũ trạch sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Thật sự cũng quá ủi khuất rồi. Tiểu lệ khốn cảnh trước mặt không thể hành động theo cảm tình. So sánh với lý lệ mà nói Tô Văn mặc dù cũng cảm thấy ủi khuất Nhưng là vẫn duy trì được tỉnh táo theo tôi thấy Quý hồng hao hết tâm tư muốn cho chúng ta đi cầu xin ngô vũ trạc Là muốn cho tô ra Chính xác là cho bà đi cúi đầu trước ngô vũ trạc Ở dưới loại tình huống này Nếu là bà không đi Phạm nhất ngô vũ trạch không đồng ý ra mặt thì sao nhưng mà. Không có nhưng mà gì nữa. Đối với chúng ta mà nói. Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu mất đi cơ hội lần này. Tô gia liền gặp phải tai ơn ngập đầu mắt thấy lý lệ vẫn có chút không cam lòng. Tô văn trầm giọng nói cùng sự tồn vong của cả tô gia mà nói. Một cái cúi đầu thì tính là cái gì lý lệ không phản bác được. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai hèn mãi mãi. Giờ khắc này, Ngay cả lý lệ có muôn vàng không muốn chỉ là Trong lòng nàng hiểu được Thiếu niên ngô gia kia nhất định nhớ cái bạc tai không tiếng động của nàng nhất định sẽ đem sự cao ngạo của nàng đập nát bấy. Bùm to xuất hiện mừng ninh chương 27. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 206 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 206 tới cửa gặp mặt. Ban đêm ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ đèn đút sáng trương. Lầu dưới khách sạn xe hơi lua tới rất nhiều. Bảo vệ bãi đậu xe loay hoay sắp xếp chỗ dừng. Những khách nhân thuê phòng ở đây hoặc là sinh hoạt ở trong phòng. Hoặc là uống rượu ở hành lang khách sạn. Thưởng thức cảnh ban đêm Tây Hồ ở trên cao. Trong phòng viên của khách sạn. Quý hồng một thân trang phục màu đỏ. Cởi bỏ giày cao gót màu đỏ. Đi chân trần đứng sát bên cửa sổ. Vương một ly rượu đỏ. Nhưng không có giống như lúc ngô sinh tới đây lúc trước là đang thưởng thức cảnh đêm Tây Hồ. Mà là nhìn bùi đông lai ở bên cạnh. Cùng với quý hồng giống nhau. Trong tay bùi đông lai cũng đang cầm một ly rượu đỏ. Rượu đúng là do quý hồng rót ra cùng quý hồng bất đồng chính là... Bùi đông lai quăng ánh mắt mình ra ngắm cảnh đêm tây hồ ngoài cửa sổ. Cậu thiết ngắm cảnh đêm thấy bùi đông lai tự hồ như bị cảnh đẹp ngoài cửa sổ hấp dẫn quý hồng mỉm cười hỏi. Bùi đông lai nghe vậy. Thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua quý hồng toàn thân toát ra hơi thở mê người. Ánh mắt trong suốt ngực ngực đầu. Cảnh đêm đông hải cùng cảnh đêm hàng hồ, cậu thích cái gì hơn quý hồng hướng thú hỏi? Bùi đông lai không cần nghĩ ngợi nói cảnh đêm hàng hồ. Tại sao? Bởi vì ta cảm thấy cảnh đêm đông hải mặc dù vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí có thể nói là rất đẹp, chỉ là. Nhưng dưới ánh mắt của xã hội, làm cho người ta có một loại cảm giác có hoa mà không có quả quá giả tạo. Bùi Đông Lai nói ra nguyên nhân Quý Hồng cười cười Mang theo vài phần thổn thức Nói xã hội có giả tạo hay không Cái này không phải là thứ mà thường dân chúng ta nên quan tâm Mà là những quen lão ra kia Bản thân ta đúng là thích cảnh đêm Đông Hải hơn Cảnh đêm hoa mỹ như vậy hợp với những người có giả tâm Dục vọng không hạn chế bành trướng. Bùi Đông Lai không có nói tiếp, Mà là nhẹ nhàng xoay ly rượu. Vì giúp bằng hưởng của cậu, Bỏ qua nhiều lợi ích như vậy. Đáng giá không thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào. Quý Hồng do dự một chút hỏi. Bùi Đông Lai không trả lời thẳng câu hỏi, Mà là một lần nữa đem ánh mắt thưởng thức cảnh đêm Tây Hồ. Trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng ngày nào trên du thuyền Trân Nây Hào Ngô Vũ trặc kiên định đi theo bản thân mình trong tình hình đó lợi ích cùng dục vọng trong con người đều giống nhau Vĩnh viễn là không có giới hạn Còn tình hữu nghị chân chính thì không thể mua được bằng tiền Ngày đó Hắn mạo hiểm đem gia tộc của mình đẩy xuống vực sâu nguy hiểm để thừa nhận ta là bạn của hắn ta bỏ qua một chút lợi ích giúp hắn cùng gia tộc của hắn. Cô nói có đáng giá hay không quý hồng á khẩu không trả lời được. Hốn chi. Chúng ta mặc dù thông qua bạch quốc du thuận lợi tiếp nhận gia sản của phương gia. Nhưng chúng ta ở hàng hồ này căng cơ quá nhỏ bé. Nếu có một thế lực địa phương ra mặt làm cho chúng ta một ít chuyện. Cũng sẽ thuận lợi hơn. Bùi Đông Lai lại bổ sung Khanh khát Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai Quý Hồng cười Nàng cảm thấy lý do này thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao Cậu là đang nói bản thân cậu Hay là đang an ủi ta Chỉ cần Bùi Đại Thiếu ra lên tiếng Số người nguyện ý làm thân khuyển mã cho Có thể đứng xếp hàng từ hàng hồ đến Đông Hải. Bùi đông lai trầm mặt không nói, đem ánh mắt nhìn về phương Bắc. Quý hồng thấy thế, thu liễm nụ cười, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phương Bắc. Nơi đó có tử cấm thành, có tầng da, còn có diệp da. Cùng lúc đó, ngô sinh ngồi trên chiếc mẹp si đét ben sơn 600 của hắn đã về đến khu nhà giàu đào hoa nguyên. Bởi vì ba vị huynh đệ của ngô sinh sau khi đạt được mục đích liền rời khỏi biệt thự Trong biệt thự chỉ có ngô vũ trặc ở trong phòng ngủ Giống như lúc kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học Cùng với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều trầm mê đô ta. Biệt thự lớn như vậy lộ ra chút vẻ lạnh lùng Mà trên thực tế Từ 3 năm trước đây Mẫu thân ngô vũ trạch qua đời bởi căn bệnh uống thư Biệt thự liền có chút tỉnh mịch. Bước vào biệt thự, ngô sinh cũng không dừng lại Chạy thẳng lên phòng ngủ của ngô vũ trạch trên tầng 2 Vũ trạch lên lầu, ngô sinh người chưa tới tiếng đã tới trước Vẽ hương phấn trên mặt căn bản không cách nào che giấu Trong phòng ngủ Ngô Vũ Trạch đang bị đội hình nam tên tàn bạo cho ăn hành chết đi sống lại Căn bản không có nghe được tiếng gọi của Ngô Sinh Vũ Trạch Không chơi nữa Cha có chuyện trọng yếu cần nói với con trước kia Ngô Sinh nhìn thấy Ngô Vũ Trạch trầm mê trong trò chơi Trong lòng có chút mất mát Càng nhiều chính là âm thầm than thở Mà hôm nay Hắn một chút cũng không thèm để ý. Mà là trực tiếp đi tới phía sau ngô vũ trạc. Hưng phấn mà vỗ bả vai ngô vũ trạc. Chà! Chuyện gì vậy đột nhiên bả vai bị vỗ một cái. Ngô vũ trạc quay đầu lại. Thấy vẻ mặt kết động của phụ thân. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vũ trạc. Ngô gia chúng ta gặp được quý nhân ngô sinh kiếp động ấm chặt hai vai ngô vũ trạch. Nói chính xác ra là Con gặp được đại quý nhân gặp được quý nhân. Theo ngô vũ trạch xem ra Phụ thân ngô sinh bởi vì bị ép phải nhường lại vị trí gia chủ. Phải có cảm giác mất mát cùng khổ sở mới đúng. Mà bây giờ chẳng những không có toát ra nửa điểm khổ sở. Mà là một bộ dáng hưng phấn giống như uống phải thuốc kiếp thiết. Nói cái gì mà gặp được quý nhân. Điều này làm cho hắn một trận mờ mịt. Vũ Trạch nói thật, ngay cả cha cũng không nghĩ tới ánh mắt nhìn người của con lại chuẩn như vậy. Vẽ mặt hưng phấn. Ngô sinh nhớ tới lúc ban đầu mình ngăn cản ngô Vũ Trạch đi lại quá gần với bùi đông lai. Trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận Vẽ mặt ngô vũ trạch mê man cha Cha đang nói về cái gì vậy vũ trạch Con con không biết Ngô sinh sắc mặt kinh ngạc nhìn ngô vũ trạch Ngô vũ trạch dở khóc dở cười biết Cái gì vị bùi đông lai đồng học của con Muốn đem 10% cổ phần tập đoàn vận đạt Đưa cho ngô gia chúng ta Hơn nữa còn để cho cha chịu trách nhiệm sự vụ tập đoàn vận đạt. Ngô Sinh vừa nói, lại trở nên hương phấn. Cái gì bên tai vang lên lời nói của Ngô Sinh? Đôi con ngươi của Ngô Vũ trặc trong nháy mắt Trừng to cha nói đông lai muốn đem 10% cổ phần tập đoàn vận đạt chuyển cho Ngô ra. Lại cho cha chịu trách nhiệm tập đoàn vận đạt U, Vinh, Quy, Quy, Hơn. Ngô sinh gật đầu rất dứt khoát Cha Cha không cảm thấy phát sốt đi Ngô Vũ Trạch mang theo vài phần lo lắng Cảm giác kia phản phất sợ Ngô sinh bị kích thiết quá độ Sợ dễ như vậy Là bởi vì hắn biết tập đoàn Vận Đạt chính là là sản nghiệp của Phương Hiểu Hồng Mặc dù trước mắt Phương Hiểu Hồng cùng tập đoàn Vận Đạt bị cúng vào vụ áp Chỉ là tập đoàn vận đạt cùng bùi đông lai tám gậy tre cũng đánh không tới một khối A. ơn lần này ngô sinh im lặng bởi vì hắn nhìn ra được ngô vũ trạc tự hồ đối với chuyện tình của bùi đông lai không biết gì cả. Vũ trạc, chẳng lẽ bạn đồng học bùi đông lai của con không có nói cho con biết sau một chút ngây người. Ngô sinh có chút nghi ngờ không đúng A? Hắn lẽ ra phải nên nói cho con mới phải đạo lý chứ Cha cha nói rõ một lần mọi chuyện được không Ngô Vũ Trạch hoàn toàn bị Ngô sinh gợi lên lòng hiếu kỳ rốt Cuộc chuyện gì đã xảy ra Ngô sinh cười khổ nói Vũ Trạch Vừa rồi cha tới khách sạn Sophie ở Tây Hồ gặp Quý Hồng Đúng Chính là nữ nhân rất nổi tiếng ở Đông Hải. Xế chiều ngày hôm nay nàng chính thức là tân chủ tịch của tập đoàn Bảo Hồ. Tham gia buổi họp báo công bố tin tức của tập đoàn Bảo Hồ. Ngô Vũ Trạch không có lên tiếng, mà là đang đợi Ngô Sinh nói hết. Quý Hồng nói cho cha biết. Bùi Đông Lai chẳng những tiếp nhận hết thảy gia sản của phương gia. Hơn nửa bùi đông lai lại là ông chủ phía sau của nàng ngay cả ngô sinh cũng tin tất cả chuyện này. Chỉ là. Hắn vẫn cảm thấy tất cả chuyện này thật sự là không thể tin được. So sánh với ngô sinh mà nói. Ngô vũ chặt lần đầu nghe được tin tức kia. Phần rung động trong lòng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dưới ánh đèn. Hắn trợn tròn mắt không nhúc nhức nhìn ngô sinh tự hồ như đang hỏi cha cha đang nói đùa sao. Vũ trạc. Con không tin lời cha nói sao. Nói thật. Cha lúc mới đầu cũng cảm thấy chuyện này quá thần kìa. Bất quá lại chính là sự thật ngô sinh đầu tiên là vợ khóc dở cười giải thích một câu. Sau đó lại trở nên nghiêm túc đứng lên con mau lập tức gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai nói lời tạ ơn. Không. Không được. Gọi điện thoại thật sự không đủ thành ý. Như vậy đi. Ngày mai con mời hắn đến nhà chúng ta. Chúng ta trước mặt hảo hảo cảm ơn người ta. Vốn là ngô vũ trạch cho là ngô sinh đen nói đùa. Lúc này thấy ngô sinh nói chuyện nghiêm túc. Hoài nghi trong lòng giảm bớt một chút. Bớt quá trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ cha. Đông lai hắn làm sao có thể tiếp nhận hết thẻ gia sản của phương gia. Sao có thể như thế được? Quý hồng làm việc cho hắn. Cái này càng là chuyện không thể nào hắn và liệu nguyệt đông hải có quan hệ mật thiết. Mà mọi người đều biết là quý hồng cùng liễu nguyệt chính là đối thủ một mất một còn được rồi Tiểu tử ngốc Chuyện này đúng là thiên chân vạn sát Con cũng không cần phải hoài nghi Nguyên nhân tất cả chuyện này con hỏi ta thì ta cũng không biết chờ con gặp mặt hắn từ từ hỏi hắn đi Không đợi ngô vũ trạch nói hết lời Ngô sinh liền cười cắt đức quý tiểu thư người ta nói. Trước đó vài ngày, con trên du thuyền Trân Nhi Hào đem bùi đông lai làm bằng hữu. Hôm nay, bùi đông lai đem con trở thành bằng hữu. Lần này, Ngô Vũ chặt không có nói thêm cái gì nữa. Tai của hắn kìm lòng không nổi nhớ đến lời nói của Bùi Đông Lai ngày đó trên du thuyền gian nơi hào bằng hữu là phải dùng tâm đối đãi Mà không phải lời nói đầu môi. Chú dùng hành động chứng minh tâm ý của chú, ca cũng sẽ như vậy. Ách! Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai ngày đó thân thể ngô vũ trạch kịch liệt chấn động chẳng lẽ Bùi Đông Lai hắn một mực giả trư ăn thịt hổ. Vũ trạch Cha chuẩn bị gọi cho thúc thúc cùng với cô cô của con tụ tập lại bàn đối sách, mở một hội nghị gia đình. Ngô sinh thấy Ngô Vũ Trạch không nói lời nào. Suy nghĩ một chút. Nói con có tham gia không lời nói của Ngô sinh đem Ngô Vũ Trạch đang ngây người kéo về thực tế. Hắn hơi cau mày nhìn Ngô sinh. Cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù hắn không biết bùi đông lai tại sao lại đột nhiên trở nên trâu bò như thế chỉ là Trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết Ngô sinh nói hết thảy đều là sự thật Giống như trước Hắn còn biết Cha của mình kể từ khi đảm nhiệm chức gia chủ ngô gia Vẫn muốn một ngày nào đó có thể làm cho ngô gia tái hiện huy hoàng Ở dưới dạng tình hình này, đối mặt với cơ hội ngàn năm một thượng, ngô sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua. 20 sao Đại bá Nhị thuốc Tam thúc cùng tiểu câu ngô vũ trạch nhận được điện thoại của ngô sinh, lập tức chạy tới biệt thừa. Như thế nào? Tiểu sinh, chẳng lẽ chú không buông được vị trí gia chủ, lại muốn đổi ý ư? Sau khi mọi người đến đông đủ, bá mẫu trương lệ của ngô vũ trạch trước tiên hướng ngô sinh mở miệng hỏi, giọng nói bất thiện. Tiếng nói nàng vừa dứt. Đại bá! Nhị thuốc! Tam thúc ngô vũ trạch đều là bộ dáng vẽ mặt đề phòng. Tiểu cô của ngô vũ trạch cũng có chút nghi ngờ. Nghi ngờ một đích ngô sinh làm như vậy. Chị dâu! Ta gọi các người tới không phải bởi vì ta không nỡ bỏ vị trí gia chủ. Ngô sinh nhớ mày. Bất quá suy nghĩ đến đại cuộc. Vẫn cố kìm nén cơn giận. Mà là nghiêm mặt nói ta nghĩ nên nói cho các người biết. Ngô gia chúng ta gặp được một cơ hội ngàn năm có một. Anh, thấy bộ gián ngô sinh nghiêm túc và kiếp động khi nói ra những lời này. Đám người trương lệ không khỏi ngẩn ra. Cơ hội gì? Lần này mở miệng cũng không phải là trương lệ, mà là chồng của nàng cũng chính là bá phụ của ngô vũ trạch, ngô vạn. Có người muốn đem 10% cổ phần tập đoàn vận đạt chuyển cho ngô gia chúng ta. Hơn nữa để cho ta đi chịu trách nhiệm sự vụ tập đoàn vận đạt. Bởi vì Quý Hồng dặn dò Ngô Sinh trừ ở trước mặt Ngô Vũ Trạc. Không để cho những người khác biết sự tồn tại của Bùi Đông Lai. Cho nên Ngô Sinh không có đề cập tới Bùi Đông Lai. Âm thanh vừa dứt. Ngô Sinh rõ ràng nhận thấy được. Bao gồm cả tiểu câu Ngô Vũ Trạc ở bên trong. Trừ Ngô Vũ Trạc ra. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn hắn. Ha ha ha ha. Sau vài phút trầm mặt ngắn ngũi. Trương Lệ nhịn không được bật cười tiểu sinh. Ta nói chú cho dù không nở bỏ vị trí gia chủ. Vậy cũng không nên nói ra một lý do tức cười như vậy chứ. Có người đem 10% cổ phần tập đoàn vận đạt chuyển cho ngô gia. Ta nói có người muốn để cho ta làm thư ký tỉnh ủi Hồ Giang, chú tin sao? Lời châm chọc khiêu khích của Trương Lệ vừa ra khỏi miệng. Ba vị huynh đệ của Ngô Sinh không có lên tiếng châm chọc Ngô Sinh. Bất quá vẻ châm chọc trong ánh mắt không cách nào che dấu. Anh, anh không thấy trong chuyện này có vấn đề sao? Cùng Trương Lệ bất đồng. Tiểu công ngô vũ chặt là ngô tú mai thật ra không cho là ngô sinh dùng cái lý do tức cười này một lần nữa đoạt lại vị trí gia chủ. Mà là lo lắng ngô sinh có thể rơi vào bẫy vô duyên vô cớ. Người ta đem cổ phần tập đoàn vận đạt chuyển cho chúng ta làm gì? Hốn chi? Hiện tại Phương Hiểu Hồng bị cúng vào vụ án của Tào Nghiễm Giang. Tình hình của tập đoàn Vận Đạt không thể nghi ngờ là sẽ có biến động. Đối mặt Trương Lệ cùng ba vị huynh đệ. Hai vị em dâu cười nhạo. Đối mặt chất vấn của tiểu muội Ngô sinh hé miệng. Cố gắng nói cái gì? Lại cảm thấy trăm miệng cũng không thể giải thích. Hắn không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Cha, nếu bọn họ đều không tin... Cha cũng đừng giải thích tùy bọn họ đi. Thấy vẻ mặt khó xử của ngô sinh, ngô vũ trạch không nhịn được mở miệng. Nghe ngô vũ trạch nói như vậy. Ngô sinh cao mày liếc mọi người một cái. Trầm giọng nói tóm lại. Có người bởi vì ngô vũ trạch. Muốn đem 10% cổ phần tập đoàn vận đạt chuyển cho ngô gia chúng ta. Các người có tin hay không là chuyện của các người. Ha hả ha hả. Trương Lệ lại cười một lần nữa, cười đến gặp cả người lại. Sau khi ngưng cười, nàng không nhịn được nhìn Ngô Vũ Trạch một cái vũ trạc. Ngươi lúc nào quen được với đại nhân vật a? Làm sao bá mõa ta một chút cũng không biết. Ngô Vũ Trạch im lặng không lên tiếng. Nhìn qua giống như là không biết nên trả lời như thế nào Trên thực tế là lười so đo cùng trương lệ Chẳng qua là hắn trầm mặt để cho trừ bỏ phụ thân hắn ra Tất cả thành viên ngô gia đều cảm thấy Lời nói vừa rồi của ngô sinh quả thực chính là vô căn cứ Tiểu sinh nếu như không có chuyện gì khác chúng ta đi trước Bá phụ ngô vũ trặc ngô vạn vừa nói vừa trực tiếp đứng lên. Tự hồ rất bất mãn đối với hành động lãng phí thời gian của mọi người của ngô sinh. Ngô sinh hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có lên tiếng. Bá, bá, bá. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành viên ngô gia đứng dậy, chuẩn bị đi theo ngô vạn rời khỏi biệt thự Lão bản Chú tiệc Tô Văn tập đoàn Tô thì cùng vợ hắn Lý Lệ muốn bái phỏng ngài cùng Ngô Thiếu. Sau đó, lúc đám người Ngô Vạn định rời khỏi biệt thự, tài xế chuyên trách của Ngô Sinh bước nhanh vào biệt thự. Vẽ mặt hồi hộp nói, bên tai vang lên lời nói của tên tài xế của Ngô Sinh, bao gồm cả Ngô Vạn ở bên trong. Thút thút, Thẩm thẩm cùng tiểu công ngô vũ trặc toàn bộ dường bước. Bọn họ chính là rất rõ ràng địa vị siêu nhiên của Tô Văn ở thương giới hàng hồ cho tới hồ giang là như thế nào. Có thể không chút nào khoa trương. Lấy thân phận Tô Văn. Cho dù ngô sinh giống như một con chó nhật đi theo vẫy đuôi lấy lòng. Người ta cũng chưa chắc đã lĩnh tình. Mà hôm nay, Tô Văn chính là chủ động bái phỏng. Lại mang theo lý lệ vốn có thành kiến sâu đậm với Ngô Vũ Trạc. Bùm to xuất hiện mừng ninh chương 28. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 207 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 207 một cái bạc tan vang dội. Đồ vô dụng, mày lại đi trêu chọc tô thi vận nhà người ta sao? Kinh ngạc qua đi. Vẽ mặt trương lệ không vui hướng về phía ngô vũ trạch dạy dỗ. Theo nàng xem ra, vợ chồng tô văn đột nhiên viếng thăm. Nhất định là ngô vũ trạch không biết trời cao đất rộng lại đi tìm tô thi vận. Làm cho vợ chồng tô văn tức giận. Không riêng gì Trương Lệ cho là như vậy Mấy người ngô vạn cũng cho rằng như thế Bọn họ sau khi nghe được lời của Trương Lệ Đều cao mày nhìn ngô vũ trạch Tự hồ muốn ngô vũ trạch cấp cho một lời giải thiết Nhận thấy sự bất mãn cùng tức giận của mấy người ngô vạn Sắc mặt ngô sinh trở nên có chút khó coi, bất quá Hắn không có tức giận Mà là lạnh lùng nói để cho bọn họ vào. Tiểu sinh. Nếu như bởi vì nhi tử của ngư chọc giận vợ chồng Tô Văn. Đưa ngô ra một lần nữa ngập vào tai ương. Trách nhiệm này tùy phụ tử các ngươi gánh chịu. Mắt thấy ngô vũ trạch không có lời giải thích thì thôi. Ngô sinh lại hoàn toàn đem lời của mình trở thành rắm thối. Trương lệ tàn bạo nói. Cho tới nay, ngô sinh bởi vì cảm giác mình lúc làm gia chủ ngô gia đã không thể tái hiện huy hoàng cho ngô gia. Tự thẹn trong lòng, cho nên đối mặt với đám người ngô vạn vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. Kể cả khi đám người ngô vạn bức vô thoái vị. Trong lòng hắn mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện sự tức giận ra ngoài. Mà là tâm như cho lạnh nhượng lại vị trí gia chủ. Chẳng qua là giờ khắc này. Một lần nữa nghe được giọng nói khắc bạc của Trương Lệ đem đầu mâu nhắm ngay con của mình. Ngô sinh cũng khó tránh khỏi có chút nổi giận làm sao ngươi biết đúng là vũ trạch chọc giận vợ chồng Tô Văn hát. Nếu như không phải hắn đi trêu chọc Tô Thi Vận. Chọc giận vợ chồng Tô Văn. Vợ chồng Tô Văn làm sao có thể sẽ đến ngô gia chúng ta? Trương Lệ vẽ mặt cười lạnh chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng là Vợ chồng Tô Văn đúng là tới bái phỏng phụ tử các ngươi không cần phải nói nữa Chờ bọn hắn tới rồi sẽ biết Có lẽ là thực sự tức giận, giọng nói ngô sinh lạnh xuống Tốt mắt thấy thái độ ác liệt của ngô sinh, vẽ mặt Trương Lệ âm trầm đáp ứng Một lần nữa ngồi trên ghế salon Đám người ngô vạn thấy thế Đều trở lại chỗ ngồi của mình Cùng lúc đó Bên ngoài biệt thự Vợ chồng Tô Văn đứng trước chiếc ODA8 Phẻ mặt tương đối phức tạp. Nếu như là trước kia Bọn họ có một vạn lý do để tin tưởng Ngô gia người ta nghe được hai người mình tới bái phỏng tuyệt đối sẽ đứng trước cửa đón tiếp. Thậm chí, lấy thân phận của bọn họ, chỉ cần một cú điện thoại, người của Ngô Gia sẽ đi tìm bọn họ trước. Mà hôm nay, bọn hắn làm cái khỉ gió gì mà không thấy ai ra tiếp đón, chỉ là lý trí nói cho hai người biết, không thấy người nào của Ngô Gia ra tiếp đón mình trong chuyện này hẳn là có vấn đề. Trong lúc tâm tình vợ chồng Tô Văn trở nên khẩn trương lo lắng. Tài xế của Ngô Sinh hướng hai người đi tới. Hai người thấy thế. Không nói hai lời. Vội vàng nói. Ngô Tiên Sinh nói như thế nào không đợi tên tài xế đến gần. Tô Văn liền khẩn trương hỏi. Một chút cũng không giống với gia chủ của Tô Gia không nói. Trong giọng nói lại mang theo vài phần lo lắng. Cảm giác kia dường như là sợ ngô sinh không đồng ý gặp hai người bọn họ. Ngô tiên sinh mời hai vị vào. Vẽ mặt tên tài xế trở nên cổ quái. Hắn thật sự tò mò. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến Tô Văn ở trong thương giới hàng hồ cho tới Hồ Giang có địa vị không ai bị nổi này phải ăn nói khép nép như thế. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng tên tài xế không dám hỏi nhiều, mà là trực tiếp đi trước dẫn đường. Tô Văn thấy thế trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời, vội vàng đuổi theo. Lý lệ im lặng không nói tiếng nào theo sát phía sau Tô Văn. Cảm giác giống như là từng bước đi về phía vực thẳm. Sắc mặt trắng bệt. Bước chân có chút khó khăn. Nửa phút đồng hồ sau Theo sự dẫn đường của viên tài xế Tô Văn mang theo lý lệ tiến vào biệt thừa Tổ tiên sinh Tổ phu nhân Mắt thấy vợ chồng Tô Văn đi vào Ngô Vạn vừa thay thế Ngô sinh trở thành gia chủ Ngô gia trước tiên đứng lên Mang theo vài phần lo lắng Mấy phần nịnh nọc chào hỏi Ngô Vạn đứng lên trừ phụ tử Ngô Sinh, Ngô Vũ Trạch, những thành viên khác của Ngô Gia cũng là đều đứng lên chào hỏi. Không trả lời. Vợ chồng Tô Văn trực tiếp đem lời nói của Ngô Vạn thành rắm thúi, mà là hướng về phía phụ tử Ngô Sinh đi tới. Dưới ánh đèn, bước chân của vợ chồng Tô Văn hơi có vẻ lo lắng, thiếu chút nữa thì trơn ngã trên mặt đất. Tổ tiên sinh, tổ phu nhân. Thấy vợ chồng Tô Văn hướng về phía mình và nhi tử đi tới. Ngô sinh không biết hai người có ý gì vẫn đứng lên ngênh đón. Hắn vì lúc trước nhận được điện thoại của Tô Văn. Biết được Tô Văn cùng Quý Hồng cũng có hợp tác. Trong lòng hiểu được vợ chồng Tô Văn tới cũng không phải để bái phỏng. Cụ thể có mục đích gì? Hắn cũng không đoán ra được. Vẫn như cũ không trả lời. Vợ chồng Tô Văn bước nhanh tới trước người ngô vũ trạch giường bước. Dưới ánh đèn. Trên mặt bọn họ không có biểu tình tức giận trong dự đoán của đám người trương lệ. Cũng không có vẻ cao ngạo thuộc về thành viên Tô Gia. Có chẳng qua là biểu tình lo lắng cùng khủng hoảng. Bởi vì... Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như thiếu niên ngô gia này cự tuyệt lời thỉnh cầu của bọn họ mà nói. Như vậy. Tô gia sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Anh! Tại sao vợ chồng Tô Văn? Nhận thấy được biểu hiện quá dị của vợ chồng Tô Văn. Sắc mặt đám người ngô vạn đều trở nên kinh ngạc. Dù sao bọn họ đều cho rằng vợ chồng Tô Văn tới tìm ngô ra để trúc giận. Ngô sinh cũng có một chút nghi ngờ. Thấy hai vợ chồng Tô Văn trước mắt. Trong đầu ngô vũ trạch kìm lòng không nổi hiện ra cảnh tê. U Vinh Quy Quy ờ. nương Nơn Hai năm trước. Bộ dáng không ai bị nổi của lý lệ tai của hắn không khỏi quanh quẩn lời nói của lý lệ ngày đó. Con gái tô thi vận của ta cùng mày là người thuộc hai thế giới bất đồng. Cho dù mày phấn đấu mười kiếp cũng không xứng với con gái của ta. Mày không cần ảo tưởng cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Sau này tránh xa con gái ta một chút. Nếu không không riêng gì mày. Ngay cả gia tộc của mày cũng sẽ vì mày mà chịu hậu quả. Những lời kia giống như ma pháp lạc ấm cắm rễ thật sâu trong linh hồn hắn. Những lời kia giống như một người bị một cái bạc tai vang dội. Đánh vào trên mặt của hắn. Đem tuổi trẻ cùng sự tự ái của hắn đập nát bấy.